Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh nhớ mày không nói gì chỉ là thằng thấp nhìn cô. Ừ, em gái thì liền là em gái. Em sẽ không có vấn đề gì cả. Dù sao chúng ta cách nhau 6 tuổi. Làm anh em cũng sẽ không làm chuyện một ngày, hai ngày mà. Cô đang cất lời thì môi của cô bỗng nhiên bị chặn lại. Mắt chế lên lằn môi của cô làm cho cô kinh ngạc mở to mắt. Anh hôn cô, mắt cũng mở tật to ra để mà nhìn cô. Nhắm mắt lại anh kẹt con mày nhẹ giọng nhắc nhở cô. sau khi tiếp thu được chỉ thị, quả thật cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. anh hài lòng cười một tiếng, vội về ôm sau gái cô, ép cô ngẩng đầu lên một lần nữa bị anh cưỡng hôn. từ mặt cẩn trương nhắm mắt lại, lông mi thật dài bao trùm ở dưới mi mắt mà kẹt run rẩy. cô cảm thấy môi của anh lành lạnh, lưỡi như đang cố từ mở ra hàm răng của cô thật là nóng bỏng. mặc dù đã từng hôn qua các bạn nam ở học viện, nhưng chỉ là tò mò và nhẹ nhàng đụng chạm mà thôi. Cũng không mang theo bất cứ một ham muốn gì Mà phương thức anh hôn cô Qua thật chính là cái loại hoạt động Giữa người lớn với người lớn Trong quan niệm của cô Lẻ lưỡi đã được xem là phương thức hôn rất là hiếu sắc Diệm năng không ngờ Môi của cô thế nhưng lại dâng lên ngọt ngào như vậy Anh cảm giác giống như trở về Thời gian lúc 18 tuổi Thời điểm cùng con gái hôn môi Cảm giác tim mình đập nhanh hơn Tay chân như là nhốn ra Kích động không có cách nào áp chế được Già thịt của em thật là sạch sẽ Không giống với những cô gái bình thường ở trên mặt đã từng trang điểm. Anh mê mụi và dùng môi ở trên má cô, chóp mũi mì mắt hôn qua rồi lại vốt ve. Anh ca ngợi, khiến cho cô nghe thấy lại nhịp không được mà cau mày. Tổng cộng anh đã hôn qua mấy cô gái rồi hả? Cô đẩy mặt anh ra, trong giọng nói có một chút khen tức. Cô không nhiều lắm. Anh vô tội nói, lần môi lưu luyến cảm giác trên mịn màng thơm mềm trên má của cô. Nhìn thấy anh bắt đầu sắp lại cô có một chút tốt giận đem đầu của anh đẩy ra không nhiều lắm ư em mới là không tin anh không giống với anh capo từ đầu đến cuối chỉ nhận một mình chị gái của em hoàn toàn nhìn không thuận mắt với những cô gái khác đẹp trai giống như anh không cần theo đuổi người khác người theo đuổi anh cũng có một hàng dài chờ anh chọn rồi nhá lừa cô rằng anh là người đàn ông thanh kết sao <cười> cô mới không thèm tin nha. tìm từng anh đi thật sự là không nhiều lắm anh giơ tay lên mặt thẻ thôi tổng cộng là bao nhiêu hàng Cô lại điên tiếp mà hỏi tới. Ừ, đại khái là năm đi. Anh do dự đưa ra năm đầu ngón tay. Anh rất là lười, sẽ không bỏ quá qua nhiều tâm tư và tình yêu. Tất cả tâm sức đều đặt vào việc nghiên cứu thí nghiệm. Nếu không phải các cô bạn gái cũ đều chơi anh lạnh nhạt với họ mà từng bước từng bước chạy mất, rồi sau đó lại từng bước từng bước, tự động có người bổ sung, thì số lần anh đổi bạn gái phải ít hơn mới đúng. Năm ư, vậy mà anh còn nói là không nhiều lắm sao? Trước kia cô nhìn thấy anh mang bạn gái về, cũng chỉ có hai người mà thôi. Thì ra còn những ba người nữa mà cô chưa từng gặp mặt. Hai là sáu nhỉ? Anh lại nghiêng đầu đếm thêm một lần nữa. Rốt cuộc là năm, hay là sáu chứ. Cần tức của cô bị anh làm cho bùng nổ. Anh không xác định có nên tính cả em vào đó hay không. Anh còn não mà cất lời giải thích. Chuyện đó thì liên quan gì tới em chứ? Cô nhất thời nghe không hiểu lời anh, nhanh mồm nhanh miệng chặn lại câu nói của anh. Nếu tính cả em thì chắc là sao đi? Anh chuyên chú nhìn cô, trong mắt tỏa ra nhiệt độ như muốn tiêu rút cô. Nghe thấy vậy, hai gỏ máu của cô lên xuất hiện một chút sắc hồng, bởi môi nhịn không được bất sắc dương lên. Lời ánh chỉ của anh rất là rõ ràng. Anh nghĩ cô hay quá nhỉ? Cô đỏ mặt khẩu thị tâm phi mà trả lời. Như vậy, khi nào thì anh mới có thể chính thức tính cả em vào đây? Anh giang tay ôm lấy vai cô mà hỏi. Giọng điều của anh giống như là muốn là vị tiểu thiếp thứ 16 vậy. Cô làm bộ tức giận nhưng ánh mắt lại cười đến sáng người. Anh thề, hậu cùng tưởng tượng vô căn cứ của anh, cũng chỉ chờ thu nạp có một mình em thôi. Anh dùng trán mình để trên trán cô dùng âm lượng chỉ có cô mới nghe thấy rõ mà cất lời. Không phải anh vẫn luôn cảm thấy tuổi em quá nhỏ so với anh hay sao? Anh từng nói như vậy sao? Anh nhíu mày lại. Anh luôn nói em là vị thành niên là vị thành niên lại còn coi em như một tiểu nha đầu đó. Cô bĩu trách môi mạ oán. "Đúng rồi. Em không nói anh cũng quên Em còn hơn một tháng nữa mới tròn 20 tuổi." Anh hơi bắp cổ tay mà cất lời nói. "Vậy thì sao chứ? Sao anh cứ bận tâm chuyện em chưa tròn 20 tuổi vậy?" Cô rất là không thích việc anh luôn nhắc nhở cô. Chênh lệch rớt tuổi của hai người bọn họ, chúng ta nên nhẫn lại một chút, chờ em tròn 20 tuổi chúng ta lại tiếp tục. Ít nhất chờ đến lúc em 20 tuổi, anh mới không bị cho em kiện tội dụ dỗ. Từ, từ thôi, cậu đứng cần còn cái tay như vậy là để làm cái gì hả Đúng lúc này một tiếng cầm gừ hung bạo từ phía sau lưng hai người bạn họ vang lên hai người đang đứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện